Tại khu đường tàu của người Hoa, nơi chúng bán mà túy, gái mại dâm, đang vẫy khách nhộn nhịp Ông kệ ngồi trên chiếc xe đối diện với khu phố, ông ta giết sau đứa thuốc rồi ném ra phía ngoài, lành lùng nói. Giết! Lời nói vừa dứt. Kính xe kéo lên cũng là lúc những sát thủ của hội tối tượng lao vào khu phố, chém hết tất cả những người ở đó. Ông kệ đang muốn thanh trừng hết đám xã hội đèn nhỏ nhoi để tổ hợp thành một thể thống nhất.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 Như vậy rất nguy hiểm. Đứng bên ngoài chờ, nếu như nửa tiếng ta vẫn chưa ra, thì vào vẫn chưa muộn. Gã đầu trọc Trung Quốc cười nhẹ. Phải rồi sát thủ của hội tối tượng ở đây. Sao chúng tôi dám làm gì chứ? Sát thủ ta giỏi nhất. Chẳng phải đang ở đây sao? Hắn nhìn ông kè rồi quay đi. Tôi quay sang phía kền và hai lên, đều lo lắng. 15 phút nữa chúng tôi sẽ vào tư xếp.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 bò lây lớn rồi gọi bố ơi bố phạm ngọc tú thằng bé hét lên thảo đến trước thánh đường khi tuấn trao dẫn cô không đưa ngón tay ra anh ta nghiến răng sao thế em lật kèo tôi đột nhiên tuấn sườn sốt khi thấy bên dưới tuấn đang đứng vẫn dáng vẻ lịch lãm ánh mắt vẫn đầy sát nhân anh ta mặc chiếc áo choàng dài màu đen đầy ám đạm như mọi khi thảo rơi bó hoa trên tay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 đây rồi bố đây con ơi, tú cười tươi ra bé con, con thảo thì bé bé sâu. cô xin đùi một trai một gái, cũng chính cô xin tha tội chết cho vân, coi như cô đã trả xong nợ, món nợ ân tình. dù cô ta ngay từ đầu không phải có ý tốt, cô biết chồng cô ngoài kia là ông kệ ghê gớm tới mức nào, nhưng khi trở về nhà vẫn là chồng, là cha của con cô, vẫn phải bế con, thay bỉm và cho con uống sữa. tiếng tuấn gọi, anh chị ơi, em về rồi đây.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 Họ đã có một kết thúc đẹp, tại tuổi 30. Kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện này của tác giả Tống Thị Phương Anh.